Mến gửi lời chào đến quý vị và các bạn, những khán thính giả của trợ tình. Bây giờ là 20 giờ tối và anh Sa đã quay trở lại. Buổi tối ngày hôm nay thì chúng ta sẽ tiếp tục đến với tập 7 của bộ truyện Bình Yên dưới vực sâu của tác giả Lam Lam. Quý vị và các bạn thân mến, quá chán nản với người chồng 20 cờ bạc và gái gú, Nhiên đã quyết định ly hôn với Sơn. Thế nhưng liệu rằng Sơn có dễ dàng đồng ý chấm dứt cuộc hôn nhân này hay không? Và ở tập truyện ngày hôm nay thì chúng ta sẽ biết được hai người họ đối mặt như thế nào giữa phiên tòa này. Cũng tập truyện này thì Nhiên sẽ cùng một lúc nhận được cả hai lời tỏ tình đến từ hai người đàn ông. Vậy thì những màn tỏ tình đó diễn ra như thế nào và tình cảm của Nhiên sẽ nghiêng về ai? Xin mời quý vị và các bạn cùng bành xa đến với nội dung tập truyện ngày hôm nay. Và sau khi lắng nghe xong nếu như quý vị cảm thấy bộ truyện hấp dẫn đừng quên dành tảng tranh xa về ekip một nút like, chia sẻ và đăng ký kênh nhé. Cảm ơn sự ủng hộ của mọi người rất nhiều. Còn ngay bây giờ sẽ là nội dung chi tiết của tập 7 bộ truyện Bình Yên dưới vực sâu tác giả Lam Lam qua phần diễn đọc của Anh Sa. Nằm mãi không ngủ được, cô ôm chăn lò dò đi ra ngoài, nhìn thấy túi nhắm mắt ngủ say. Anh nằm co chân trên chiếc sofa trượt hẹp trông rất khổ sở Nhìn quay vào phòng ngủ lấy chăn da nhẹ nhàng đắp lên người của anh Đang định quay đi thì một bàn tay kéo cô đổ ập lên người anh Nhìn vội vàng vùng vẫy đứng dậy Anh... Làm cái gì vậy? Cô đưa chăn ra đây làm gì? Tôi không cần đâu Cô cứ đáp đi Nhưng mà tôi có giường nằm thoải mái rồi Lấy tấm ga giường đắp cũng được Anh đừng lo Trời lạnh rồi đấy Có điều hòa mà Cô đi vào ngủ nhanh lên Ở đây thêm một lúc nữa Tôi không kiềm chế được đâu đấy Nhìn thấy ánh mắt mơ màng Đặt nơi ngực của mình Nhìn vội vàng túm vặt áo che lại vùng ngực Bị lộ ra một nửa Rồi nhanh chân chạy vào phòng đóng cửa lại Cô vội vàng chui lên giường Cuốn tấm ga quanh mình Đêm nay cả hai đều cảm thấy rất ấm áp Tú đáp tấm chăn dài Cảm nhận mùi hương và hơi ấm của cô vẫn còn nguyên vẹn như cái đêm hôm đó. Đôi môi mỏng khẽ cong lên chìm vào giấc ngủ sâu. Buổi sáng hôm sau thức dậy, hai người đều rất sảng khoái với giấc ngủ êm đềm ngọt ngào tối qua. Phục vụ phòng đã dặn rũ xong mang trả lại đồ. Nhìn cầm chiếc váy len dài màu kem rồi hỏi. Cái này là... Tôi nghĩ là cô không tiện mặc váy dài đi về nhà, cho nên đã order tối qua đấy. Hôm nay người ta mới ship đến Đôi mắt long lành của nhìn nhìn anh rồi nói Cảm ơn anh nhé Tôi sẽ trả tiền cho anh Được rồi Có mỗi cái váy thôi Cô là nhân viên của tôi mà Thay đồ rồi tôi đưa cô đi ăn sáng Sau đó về nhà nhé Nhìn yên lặng Có một chút khó chịu trong lòng Vừa bước vào quán bún trà truyền thống Vừa ăn được nửa suất bún Thì điện thoại của cô giao lên Cô dừng đũa lại, lụp túi lấy ra. Ánh mắt lộ ra một vẻ lo lắng. Alo? Dạ. Mặt cô cô biến sắc vội vàng tắt máy, quay sang rồi nói với anh. Tôi... Tôi phải về nhà ngay. Anh cứ ăn đi nhé. Tú vội vàng bỏ giờ bắt bún, trả tiền rồi chạy theo nhìn. Có chuyện gì xảy ra với cô ấy như vậy chứ? nhiên Để tôi đưa đi. Ngồi trong mô tô... Nhìn nắm chặt vạt áo Ánh mắt dâng lên sự lo lắng bất an Yên tâm đi Về nhà ba mẹ chứ đi đâu mà cô phải lo lắng như vậy Ba mẹ cô khó tính lắm hay sao thế Bố mẹ tôi không khó tính Nhưng mà bố tôi rất quy tắc Gia đình tôi truyền thống Làm ngành giáo Ông bà nội ngoại đều là giáo sư cả Nếu như biết chuyện tôi ly hôn Thì không biết sẽ thế nào đây Từ khi lấy chồng Tôi chưa bảo hiếu bố mẹ được gì cả, chỉ làm cho họ lo lắng thôi. ly hôn ảnh hưởng rất lớn đến thanh danh của gia đình. Mà từ lâu, bố mẹ tôi luôn tự hào bởi vì hai con ngon ngón học giỏi. Anh trai tôi du học tại trường đại học Johns Hopkins, bây giờ mở thờ mỹ viện ở Sài Gòn. Chỉ có tôi là bỏ giờ việc học giữa trường. Bố mẹ đã phiền lòng với tôi lắm rồi. Cô đừng lo lắng quá như vậy. Bố mẹ cô sẽ không trách phạt gì cô đâu. Bố mẹ nào cũng muốn con cái của mình hạnh phúc Có khi bố mẹ cô lại rất vui Khi cuộc sống của cô thoải mái như bây giờ đấy Xe dừng lại ở cổng một khu đô thị lớn nhiên nhất quyết không cho anh đi vào Bởi vì sợ bố mẹ và gia đình nhìn thấy Thì lại đồn thổi linh tinh Tú tìm một chỗ đỗ xe Rồi chọn một quán cà phê trong khu đô thị Xem ra cô ấy không phải sinh ra trong gia đình bình thường chung cư trong khu này ít nhất cũng vài tỷ Mà nhà cô ấy lại là nhà vườn, thì giá phải là đất vàng. Là tiểu thư của một gia đình học thức danh giá, lại lọt vào tay của thằng chồng mất nết kìa. Đúng là bông hoa nhài không được chọn chỗ cắm. Nhìn ngần ngừ một lúc bấm chuông cửa, bà Hoa và ông Thành đều vội vàng đi ra. Nhìn không dám nhìn ba mẹ, bà Hoa đã vội vàng kéo cô vào nhà. Con vào đây. Tại sao chuyện lớn như vậy, không cho bố mẹ biết? Đi vào nhà đã thấy ông bà nội ngoại Ngồi đông đồ trong phòng khách Ông nội thì mặt đỏ phừng phừng rồi nói Con nói đi Chuyện lớn như vậy Mà dám giấu cả nhà sao Con có biết Con sinh ra dòng hò nào không Mà dám bỏ chồng như vậy Thế rồi người ta chửi cả bố mẹ ông bà Bởi vì để cho con cháu bỏ chồng sao Nhìn cụp mắt đám Con xin lỗi ông bà bố mẹ Là con không giữ được gia đình Bà ngoại nhìn cháu gái lên tiếng Thế cháu đã thử hẳn gắn chưa Rồi sau này cái tiếng bỏ chồng Đi đến đâu đây Mẹ nhìn vội nói Bố mẹ à Con bé đã không thể nào chịu đựng được nữa Bố mẹ cũng biết tính con bé mà hoa Ai cho con chen ngang vào Chỗ người lớn đang nói chuyện Ông ngoại quắc mắt nhìn con gái Bà ngoại nhẹ giọng nói Nhìn Con nói đi con Con xin lỗi cả nhà Việc đã rồi Con không thể nào cứu ván được nữa Ông Thành nhìn con gái Thương con mà lầm ngược ngạt thở như muốn vỡ tùng Ông nhạy giọng rồi nói Bố biết là con sống trong gia đình đó rất khổ Nhưng mà con quyết định chắc chắn chưa Con có thể hàn gắn được không con Không thể đâu bố à Con xin lỗi Ông được có hỏi con nó nữa Có phải là lỗi của con mình đâu. Cái loại đã bổ trong bổ ngoài là còn về đánh vợ như vậy. Cần gì phải hàn gắn. Đúng là đàn ông. Chỉ muốn thêm không một bớt. Ông thông cảm cho thằng đó được. Nhưng mà tôi thì không đâu. Thế ông không biết sót thương con mình gì cả. Thì là tôi đang hỏi nguyên nhân của con thôi. Thế tôi cũng chả ưa gì thằng Sơn cả. Nhưng mà dù sao cũng phải hỏi con đầu đuôi chứ. Cái gì cơ? Nó dám đánh đẹp cháu sao Tại sao cháu không bảo với một tiếng Lúc cưới đã họp gia đình giao ước Có chuyện gì Đều phải về bàn bà với bố mẹ Con có hướng giải quyết Các cháu trẻ người non dạ như vậy Chưa chắc có thể đưa ra quyết định đúng đắn đâu Ông nội à Con xin lỗi Nhưng mà con đã cố gắng hết sức nhưng không được Con đã qua 18 tuổi rồi Con có thể tự chịu trách nhiệm Về cuộc đời của mình con không muốn cả đời sống trong bể khổ. Con biết là gia đình của mình truyền thống nhà giáo sẽ ảnh hưởng đến danh tiếng của dòng họ. Nhưng mà con không sống cả đời như vậy được đâu. Đã như vậy thì trước đây đừng sống chết đòi lấy nó chứ. Ông nội gầm lên. Cả dòng họ này có ai dám tự đâm đơn ly hôn chưa? Còn... Thôi ông mà bây giờ lớp trẻ chúng nó sống khác không nhẫn nhịn được Ông đừng có trách cháu nó nữa Còn nó thì nó cũng ly hôn rồi Bà ngoài nhìn cháu gái xót xa Cái chuyện hề chồng liên quan đến cả gia đình Thế mà nó một phát là xong ngày Thế rồi mai người ta lên báo Nói cháu gái họ hoàng ly hôn Là còn thuê luật sự kiện chồng Hôm nay một thằng phóng viên hỏi tôi rồi đấy Ông nội gắt lên Bố à Con gái của con đã khổ lắm rồi Bố đừng đặt nặng vấn đề ra phòng nữa. Bố muốn trách phạt gì? Bố cứ trách con đi. Ông Thành thấy con gái cúi gầm mặt không dám nói gì thì ngắt lời của bố. Thôi. Thế con của anh chị, anh chị dạy đi. Chúng tôi về đi Thế là ông bà giận dữ lôi nhau ra xe. Bỏ mặc bố mẹ nhìn khuyên can thế nào cũng không được. Bố mẹ đừng lo lắng quá. Con đã quyết rồi. Đã đến mức không thể nào chịu đựng được nữa. Thế con mới quyết định ly hôn. Đã xong cả rồi Con sẽ không thể quay lại gia đình đó đâu Ông bà thở dài nhìn nhau tôi biết là con của mình là một đứa chín chắn Suy nghĩ thấu đáo Nhưng mà chuyện nó ly hôn đối với ông bà Vẫn là một cụ sốc lớn Nhìn à Ông bà con lớp người trước Nóng tính, cổ hủ Con đừng buồn nhá Ông bà thương con vài bữa sẽ xuôi thôi Nhưng mà bố hỏi cái này Con phải trả lời thật Con kiển tụm đòi tiền cho bố mẹ có đúng không? Nhìn không biết nói gì nữa Có nói gì cũng không làm cho bố mẹ hết buồn được Bà hoa nắm tay của con gái Được rồi Không cần nghĩ ngợi ly hôn thì ly hôn có phải đi chết đâu mà lo như thế Cứ về đây bố mẹ nuôi Con đừng có ở bên ngoài nữa Bố mẹ lại lo lắng Nhìn nhìn mẹ cô nén để không khóc Cô mềm yếu một phần Thì bố mẹ lại buồn mười phần Mẹ con không sao đâu. Con đã 23 tuổi rồi. Con muốn tự lập một chút. Ông Thành nhìn con gái thở dài rồi nói. Nhìn à, bố tin là con không làm chuyện gì có lỗi để tan vỡ gia đình cả. Nếu như cảm thấy không hạnh phúc, con cứ về đây. Bố mẹ sẽ lo lắng cho con không thiếu thứ gì cả. Đã quyết ly hôn, thì dứt điểm đi. Rồi bắt đầu cuộc sống mới. Số tiền con đưa cho thằng Sơn. Bố mẹ không cần lấy lại đâu. Xem như bỏ ra từng đó tiền để con qua hết một kiếp nạn vậy. Con không cần phải làm thêm sớm tối khổ cực. Nhất là cái nghề người mẫu. Bố muốn con chấm dứt đi. Nhìn ngay xong thì bàng hoàng. Tại sao bố lại biết được chuyện cô làm mẫu xe chứ? Cô nhìn sang mẹ. Bà Hoa cũng đang ngạc nhìn không hiểu là ông Thành nói gì cả. Ông Thành mở điện thoại rồi đưa cho bà Hoa xem. Bà Hoa tròn mắt nhìn. Ảnh chụp nhìn mặc áo dài đứng bên chiếc xe phân khối lớn Còn có ảnh cô đứng trên sân khấu Xung quanh ống kính Chia thẳng vào Nhìn cúi đầu không dám nhìn bố mẹ Bà Hoa thì sốt sáng hỏi nhiên Sao con lại có ảnh trên báo như thế Người mẫu là sao con Thì con bà đang phải đi làm Người mẫu xe kiếm tiền chứ sao nữa nhiên Mà sao phải đi làm cái nghề đó con Bố mẹ không thiếu tiền nuôi con Con về nhà sống ngay với bố mẹ đi Bố mẹ Con chỉ là làm mẫu ảnh thôi Con không nên sẵn diễn đâu Cũng chỉ là chụp vài bộ ảnh Tuyệt đối không hở hang gì cả Bố mẹ đừng lo lắng nhé Nhưng mà nhiên Con có biết là vào cái giới showbiz đó Cám dỗ thế nào không Bà Hoa mắt đỏ lên Mẹ đừng lo Con không như vậy đâu Hợp đồng chỉ là một năm thôi Con biết giữ trường mực Mẹ cũng hiểu tính con mà Bà Hoa nghe con nói như vậy Thì không sụt xịt nữa Quay sang chồng Tôi thấy các cô hoa hậu người mẫu Quảng cáo xe trên TV suốt Con gái tôi nó còn đẹp hơn còn biết trừng mực hơn đấy Ông Thành nhìn vợ Lúc nãy còn nước mắt ngắn, nước mắt dài Bây giờ nghe con nói một câu Đã sốt sáng chiều lòng Thảo nào người ta nói Con hư tại mẹ Nhìn à Bố hiểu vì sao con nhất quyết phải kiếm tiền. Từng đó tiền tuy không nhỏ, nhưng mà cũng không quá lớn đối với gia đình của ta. Có những cám dỗ con không thể nào lường trước được nếu như con đi theo nghề đó. Trước mắt, hết hợp đồng, chấm dứt, không được làm mẫu nữa. Thứ hai, ngày mai về nhà sống, không được ở bên ngoài. Bố mẹ, con muốn có một chút thời gian một mình bên ngoài để bình tâm trở lại. Con không muốn về nhà sống thở dài thở ngắn làm bố mẹ phải buồn. Còn chuyện làm mẫu con hứa sẽ không chụp ảnh hở hang sẽ không để cho bố mẹ thấy hình ảnh nào không đẹp mắt. Sau khi kết thúc hợp đồng con sẽ không làm nữa về nhà với bố mẹ. Cũng chỉ còn 4 tháng nữa thôi. Bà hoa thở dài ôm con gái trong lòng mắt đỏ hoa rồi nói Thôi được rồi tớ con làm sao cảm thấy thoải mái là được. Ngày mai mẹ sẽ ra ngoài sống với con Ờ Cái bà này Thế bà ra ngoài tôi sống với ai đấy Cứ để cho con nó thoải mái một thời gian Rồi chúng ta sẽ đón nó về Đúng rồi đấy mẹ Thế mẹ sang với con Thế không sợ là bố đi uống bia hơi à Nhìn cười nhìn mẹ khóc mà sót trong lòng Thế không sang ở Thế mẹ sẽ nấu ăn mang cho con mỗi ngày Bố con thích nói gì thì nói Mẹ luôn ủng hộ quyết định của con Trên đời này ai sai thì sai. Chứ dịp nhiên của tôi luôn luôn đúng. Ông nghe chưa? Bà hoa lừa mông thành. Cái bà này buổi tối, chồng là nhất. Thế đến sáng ngày mai thì vứt chồng đi à? Nhìn nhìn bố mẹ đối đáp, cảm thấy ấm lòng hơn. Đời này chỉ mơ ước gặp được một người đàn ông như bố thì không bao giờ phải lo lắng gì cả. Nhìn đi ra khỏi nhà, đi đến đầu cổng của khu đô thị thì không kìm chế được nữa. Nước mắt trực trào lăn xuống. Tú đã đứng đợi cô cổng, vội vàng kéo cô lên xe. Anh nhìn cô gái bên cạnh, không nói gì cả, rồi lái xe ra hồ Tây. Hồ Tây lộm gió không một bóng người, bởi vì đang là mùa đông rất lạnh. Nhìn vẫn không khóc thành tiếng, chỉ có hai dòng nước mắt lặng lẽ rơi xuống, ướt đẫm khuôn mặt. Trong ánh nắng hoàng hôn của đầu đông, cô gái đứng ở đó lặng lẽ dựa vào lan can. Đôi mi dày cụp xuống, mối nhỏ đỏ ửng lên. Hơi thở của cô nhẹ nhẹ phát ra Từng xương phủ dày Giữa ngày đông giá rét Tôi nhìn cô khóc trái tim thắt lại Cảm giác như các tế bào trên cơ thể Đang chảy loạn không ngừng Đến bất rất khó chịu Anh cởi áo khoác rồi khoác lên vai của cô Kéo vào lòng Nhìn Nếu muốn Em cứ khóc to đi Không phải là không có ai nghe em khóc đâu Tôi sẵn sàng nghe Sẵn sàng lau nước mắt cho em Lộng ngực của anh rất ấm Áo của anh cũng đầy hơi ấm và hơi thở Nhìn lặng lẽ ở trong lòng của anh khóc lên Thành những tiếng nhỏ Tú nhẹ nhàng ôm cô Vỗ nhẹ tấm lưng gầy mảnh mai Giữa hồ Tây lộng gió dưới cây hoa hoàng yến Dù bóng xuống mặt hồ Hai người tựa vào nhau Mặc cho từng đợt gió giết thành tiếng thổi qua Nhìn khóc cho đến khi Ướt một màng lớn trên ngực của anh Thì mới cảm thấy lòng của mình nhẹ hơn một chút Cô như con chim nhỏ Chui ra khỏi tổ ấm Cất giọng khẳng khàn. Xin lỗi anh. Tôi lại làm ướt áo của anh rồi. Không sao đâu. Cảm thấy thoải mái nhẹ nhóm là được. Áo không mặc được có thể vứt đi. Anh cẩn thận lau những giọt nước mắt còn sót lại trên mặt của cô. Thế bố mẹ giận lắm sao? Bố mẹ tôi không giận. Còn giang tay đón tôi trở về nhà. Nhưng mà còn ông bà nội ngoại chắc là đang rất thất vọng. Không sao đâu, rồi mọi người sẽ hiểu thôi. Tôi biết là bố mẹ đang rất đau lòng. Thả là bố mẹ cứ đánh mắng tôi, nhưng mà họ lại không như vậy. Cô cứ nghĩ cho người khác như vậy thì muôn đời sẽ khổ thôi. Cô sống hạnh phúc, thì bố mẹ của cô mới vui mừng được. Không việc gì phải tiếc núi một thằng đàn ông không ra gì cả. Cô thừa sức kiếm được một người khác hơn gấp trăm ngàn lần thằng đó. Như tôi đây chẳng hạn, thế bạn học sinh giỏi có đồng ý không? Nhìn nhìn anh thấy tâm trạng của mình khá hơn, đúng là tự kiêu quá đáng. Thế tôi nói không đúng à? Cực phẩm tôi đây, dâng tận miệng, thế mà bạn học sinh giỏi không lấy, thì thật đúng là mắt bạn có vấn đề đấy nhá. Tôi không phải là 18, tôi 23 tuổi rồi anh Tú à? Nếu như những cô gái 18 nghe nói, thì chắc sẽ quỳ dạp dưới chân của anh chờ chết đấy. Thôi được rồi thì không nói nữa, mà đây lạnh quá, đứng ở đây một lúc cô sẽ hoa đá đấy, chúng ta đi ăn đi, cái dạ dài của tôi không thể nào đợi được nữa, tôi đói quá ngất xỉu ra đây, thì cô phải cõng đi Những ngày sau đó khá bình lặng đối với nhìn, mẹ cô sót con nên thường xuyên nấu đòi ăn, mang đến phòng trọ, cô vẫn tiếp tục việc học ở trường vào buổi sáng, còn buổi tối thì lại đi hát, một tuần từ 2 cho đến 3 buổi. Hôm nào có lịch chụp ảnh thì lại đến công ty. Cuộc sống đơn thân cũng khá nhẹ nhàng. Hôm nay lại đến tiết họp của Quân. Cô khá hứng thú bởi vì thực sự anh bạn cấp 3 giảng dạy khá thu hút. Những tiết họp không hề nhàm chán. Anh luôn tạo được không khí vui tươi và giao lưu với sinh viên trên giảng đường. Do vậy mà cảm giác ngại ngùng bởi vì mình bị tụt lại phía sau cũng không còn nữa. Cô giờ đây thật sự xem Quân là thầy giáo của cô. Sinh viên Diệp nhiên Đi ăn tối chứ um, Mẹ mình đang đợi ở phòng Mình xin lỗi Quân nhé Hạn Quân hôm sau vậy Bác hàng ngày đều đến sao Vậy tôi có thể xin một bữa cơm không <cười> Không đâu Phòng mình bé tí tạo ấy Tới để hôm nào mình về nhà Rồi mời Quân qua nhà của mình nhé Quân nhìn nhìn tiếc núi Được rồi Điền đường, tôi đưa nhìn về nhé. Mình có đi xe máy mà. Quân cứ chủ động công việc của Quân đi. Nhiên Nhiên đi ra khỏi giảng đường, Quân thở dài. Biết gia đình cô ấy tàn vỡ, anh thật sự vui mừng khi nghĩ đến cơ hội đang đến với mình. Thế nhưng quả thực, nhìn quá khép kín và khó mở lòng, đến một ly nước cô ấy đều từ chối. Hôm nay thì tòa gọi lần cuối, tôi rất muốn tham dự, nhưng mà anh lại bận công việc không thể đến cuối cùng chỉ có thể phó mặc lại cho luật sư thành Nhìn cũng cẩn thận nhắn cho Thúy một cái tin, đẩy thông báo, nhân tình vẫn cố gắng níu kéo vợ cũ. Thúy nhận được tin nhắn qua Facebook của vợ Sơn thì điên loạn lên. Cái thằng khốn này, lại còn dẫn xác đến gặp con vợ cũ làm gì thế? Vẫn còn lưu luyến sao? Chết với bà nhá. Đừng có mơ quay lại được với vợ. Mấy năm trời tao tương kế tựu kế, là có thể sôi hỏng bỏng không được sao? Dám qua mặt con này á Buổi chiều hôm sau Sơn đến tòa án Vừa ngồi vào ghế thì thấy Ngọc Thúy lò gió bước vào Ngang nhiên ngồi bên cạnh mình Anh ta hơi sừng sốt Nhưng cũng không nói gì cả Mục đích của Sơn hôm nay đến đây để hòa giải Anh ta không nghĩ nhiều vì sao Mình lại muốn như vậy Chỉ là nhìn thấy hình ảnh của Nhiên trên báo Không hề muốn ly hôn Tuy nhiên khi Ngọc Thúy bước vào Thì cũng là lúc Sơn phải chấp nhận Buông lòng của hôn nhân của mình Anh nhìn sang nhìn, hôm nay cô ăn mặc rất đơn giản, áo len màu nâu cao cổ, quần jeans màu xanh, khoác áo vest dài màu đen, tóc cô buộc lên cao để lộ ra khuôn mặt mảnh khảnh trắng nón. Đột nhiên thì trong đầu của Sơn lại nhớ đến những hình ảnh của cô thời thanh xuân, trong lành và giản dị, hình ảnh mà đã khiến cho những cô bạn học xung quanh anh ta đều bị lưu mờ trong những năm trung học đó. Giọng của quan tòa vang lên đều đều và ấm áp. Anh chỉ còn tình cảm, thì hãy về bên nhau. Không hay ho gì khi chị qua một lần đó, còn anh thì lại đứt gánh giữa đường. Chủ tòa chưa nói hết câu thì nhìn đã ngắt lời. Tôi không đồng ý hòa giải. Tôi muốn ly hôn. Sơn nhìn cô, ánh mắt có một chút hụt hứng và khó tin. Cô ấy khao khát được ly hôn như vậy sao? Lúc này thì Ngọc Thúy đưa ánh mắt sắc lẻm nhìn người tình. Anh ta thở dài rồi nói. Có thể nào không ly hôn được không? Tôi vẫn còn tình cảm với vợ tôi. Tôi không đồng ý. Tôi không thể nào sống với một người 5 lần 7 lượt đi ngoài tình như vậy. Lại còn giờ thói vũ phù đánh tôi nữa. Nhìn. Em. Sơn nhìn cô chân chân. Luật sư Thạch đứng dậy. Thân chủ của tôi là một người nhẫn nhịn, dịu dàng. Nhưng mà chồng cô ấy lại không nhận ra được điều đó. Đây là bằng chứng xác thực lời thân chủ tôi vừa nói. Lúc này thì một tập hồ sơ được đưa lên cho chủ tọa Ông để gọng kính Nhìn vào một chút rồi dơ lên Bằng chứng Đã có tất cả ở đây Tuy nhiên xét thấy chồng cô cũng đã hối lỗi trước tòa Nghĩa là anh ấy vẫn còn yêu Cỡ sao hai người không bỏ qua chuyện cũ Để làm lại cuộc đời với nhau Luật sư Thạch lại nói tiếp Thân chủ của tôi đã chấp nhận hàn gắn đến 3 lần Những bức ảnh này quan tòa cũng thấy rõ Một lần cô ấy mang tiền về trả nợ Có lịch sử sao kê rút tiền của ngân hàng ở đây Có chữ ký đã nhận từ chủ nợ của anh Sơn Là thân chủ của tôi trả Còn bức ảnh này Là cô ấy bị đánh đến bầm tím cả mắt Có giấy chứng thực của bệnh viện Còn đây là số tiền 500 triệu đồng Cô ấy vai để trả nợ cho anh ta Có chữ ký của chủ nợ Còn đây là ảnh chụp gần đây nhất Của anh ta và nhân tình trong nhà nghỉ Cần thiết nữa Chúng tôi còn có clip xác thực rất nhiều lần Tự hỏi, tưởng đó lần thân chủ của tôi tha thứ Nhưng mà chồng cô ấy không hề hối cải Vậy tôi có đáng để hàn gắn hay không? nhiên Em chơi anh sao? Sơn khó tin vào những lời của luật sư Nhìn thở dài Cô nói với chủ tọa Tôi không thể nào lại hàn gắn được nữa Tôi muốn lì hồn Chủ tọa lại hỏi Thế người chồng có ý kiến gì không? Ánh mắt của Sơn đỏ lên Tôi không Tôi đồng ý ly hôn Bây giờ đến phần phân chia tài sản Hai người không có tài sản chung Cho nên sẽ ai đi đường nấy Không có gì phân chia cả Tuy nhiên Chúng tôi lại nhận được một hồ sơ quan trọng Mới bổ sung từ luật sư của cô Hoàng Diệp Nhiên Anh Cao Quốc Sơn Sẽ phải trả cho cô Nhiên 800 triệu đồng Ngọc Thúy lúc này đứng bận dậy Cái gì cơ 800 triệu đồng Con khốn kìa Mày ăn cướp à Chủ tòa tức giận, gõ búa. Ngọc Thúy ngồi xuống, ánh mắt như dao muốn ăn tươi nút sống nhìn vậy. Luật sư Thạch nói Trong khi khoảng 20, điều 3 luật hôn nhân và gia đình đã quy định nhu cầu thiết yếu là nhu cầu sinh hoạt thông thường về ăn, mặc, ở, học tập, khám bệnh, chữa bệnh và nhu cầu sinh hoạt thông thường khác không thể thiếu trong cuộc sống của mỗi người, mỗi gia đình. Nếu như vay nợ với những nhu cầu trên, thì đó là tài sản chung của hai vợ chồng đều phải trả nợ. Tuy nhiên, Thân chủ của tôi lại không hề ký giấy nợ, cho nên không có bằng chứng nào cho rằng anh ta đã vay cho cả hai vợ chồng cả. Luật sư Thạch vẫn điềm tĩnh đánh đạc vừa nói. Thân chủ của tôi không hề nói dối. Anh Cao Quốc Sơn không có bằng chứng, đã dùng tiền đó vào việc gì. Hơn nữa, đã ký vào giấy ghi nợ, chữ ký rõ ràng ở đây, và cơ quan giám đỉnh cũng đã chứng minh là một người. Hơn nữa, bằng chứng tôi đưa lúc nãy cho chủ tọa cũng khớp với tổng số tiền thân chủ của tôi đưa cho anh trả nợ. Hoàn toàn là tiền của cô ấy Anh ta không có đồng nào đây cả Sơn bàng hoàng Đứng chết chân Anh ta không ngờ vợ cú lại là một người thâm độc như vậy Anh ta cười lớn nhiên Con đàn bà này Cô được lắm Tiền đó là tiền tôi vai để mua chung cư cho cả hai vợ chồng cơ mà Chủ tọa hỏi Bị đơn có gì chứng minh Đó là nửa chung không Trình bày ra đây Sơn im lặng không cãi được lời nào. Nhìn cục mát nghe trong lòng có một chút khó chịu. Thưa quý tòa, tôi xin có ý kiến. Tôi chỉ xin anh ấy trả lại 500 triệu thôi. Chủ tòa nêu lý do kết thúc, sự cho hai người ly hôn. nhiên không nhìn Sơn đi thẳng ra ngoài cùng với luật Sơ thành Kế hoạch của cô thành công mỹ mãn, nhưng mà thật sự cô không cảm thấy vui. Anh thành tôi cảm ơn anh rất nhiều. Còn chuyện... Tôi là bạn của Tú. Làm việc này không phải vì tiền bạc đâu. Chúc mừng cô. Thoát khỏi bể khổ nhé. Cảm ơn anh. Hôm nào tôi mời anh một bữa cơm có được không? Luật sư Thạch cười rồi nói. Không cần cảm ơn tôi đâu. Người có cần cảm ơn là Tú đấy. Cậu ấy chạy dễ bệnh viện. Đòi chữ ký của bọn băng nhóm di dằn. Đặt máy quay tại khách sạn. Cậu ấy làm tất cả chuyện này vì cô đấy. Nhìn nghe xong thì thấn thờ. Anh ấy làm tất cả vì cô sao Cái gì mà cứ nhìn nó mãi như vậy Hay là lại tiếc rồi Nó bây giờ cạnh cao rồi Bước chân vào showbiz Thế anh dựa vào cái gì mà đòi giữ nó được Hơn nữa Người phụ nữ từng là vợ của anh không khéo Đã ngủ với chục thẳng rồi đấy Làm gì có chuyện bước chân vào giới showbiz Dễ như vậy con Ngọc Hoa khôi xinh đẹp như vậy Còn chày chật mái trong cái giới ấy Chưa nói đến Nó đã một đời chồng Anh phải cảm ơn Bởi vì đã vứt bỏ được cái con vợ lăng loạn như vậy mới đúng Thủy liếc xáo Ánh mắt đờ đẫn của người tình sân không nói gì cả Thấy lòng của mình vô cùng khó chịu Nhưng vẫn để cho Thúy cáo đi ra xe Nhìn ra khỏi tòa án nhân dân quận thời dài một hơi rồi lại hít sâu một hơi mối tình gần chục năm trời Cùng một cuộc hôn nhân không hạnh phúc Cuối cùng đã qua đi Cô bây giờ sắp 24 tuổi Đã qua một lần đò Đang suy nghĩ ngộn ngang Thì điện thoại rung lên Cô áp vào tai Alo Tôi đang đứng phía bên phải đây nhiên à Nhìn sang đi nhiên nhìn sang thì thấy Quân đang đứng tựa vào chiếc xe Nhìn cô cười rất tươi Thế rồi hàng bên cạnh ra sức vấy vấy Sao hai người lại ở đây Đợi nhiên Sướng gần chết nhớ để chúc mừng đi Con hàng nhanh nhẹn kéo tay cô lên xe Bác trai nói hôm nay Nhìn cười nhìn Quân Bố tôi cũng thật là Chuyện buồn của con gái lại cứ đi khoe khắp thiên hạ như vậy Xấu hổ muốn chết đi Quân mở cửa xe cho hai cô nàng Rồi vòng qua ghế lái Có gì đâu mà buồn và xấu hổ đâu Chẳng qua đó chỉ là một kiếp nạn mà mình vượt qua thôi Ai nhìn nhìn cũng tưởng là học sinh cấp 3 đấy Quân ơi Thế cậu có phải là lớp trường lớp A1 mọt sách không vậy? Quả đúng là bất ngờ đấy nhá. Hàng chen vào. Ừ thì tôi cũng có chút dậy thì thỏa mãn. Quân đỏ mặt, cái con hàng vô duyên này chuyên phá đám. Thôi được rồi, cảm ơn Quân đã cho mình lên mây nhá. Thế cậu không đi dạy à? Hôm nay không có giờ giảng và lại hôm nay phải đôi nhiên đi ăn mừng, kết thúc cuộc sống buồn bã chứ. Thế cậu không sợ tôi buồn sao? Thế ly hôn là chuyện vui lắm à? Buồn gì mà buồn. Đáng lẽ ra bọn mình phải bắn pháo hoa cho cả Hà Nội để biết cậu đã thoát được thằng chồng tắc oai tắc quái đó. Hằng thì cứ bồ bồ lên như vậy. Vui hay buồn đều do mình cả thôi. Tôi thấy nhìn đã có thể nói về cuộc hôn nhân của mình thản nhìn rồi đấy. Quân nhìn lên kính chiếu hậu, nhìn mỉm cười. Đúng là cô đã có thể buông bỏ được. Sau một năm vận vá và dây dưa Thì bây giờ cô cũng thông được tư tưởng Và hoàn tất ly hôn Nếu như không hạnh phúc thì hãy gói nó lại Và cất đi Để đón nhận một tương lai mới Nhìn sắc mặt của Nhìn một chút Cô ấy đang dần trở về con người của ngày xưa Có một chút kiêu kỳ Một chút dịu dàng nữ tính Mà không phải chàng trai nào cũng vượt qua được Ông già ơi lái xe đi Nhìn ngắm cái gì thế Tôi muốn ăn mừng hay là vào bệnh viện đây Hàng nhìn quân suýt cười thành tiếng Thằng này nó mê con nhìn quá rồi Quân giật mình cười xòa rồi đáp lại Ok hai tiểu thư nhá Tới hôm nay hai tiểu thư muốn ăn gì Tôi chịu hết Quân đã đặt bàn ở nhà hàng Nhật Hàng sướng lắm Nhìn ly hôn mà sao thấy nó còn vui hơn cả cô ấy Nó rót bia tới tấp Chúc tụm tới tấp Hùi nhiên ơi là nhiên Tiểu thư nhiên Con nhà giáo sư của tớ đã trở lại Tao nói đi làm với nó buồn muốn chết con à. Cái mặt bao giờ cũng khó đam đam, chả bao giờ nhích miệng lên một cái. Tớ còn cứ tưởng lấy chồng xong nó đứt dây thần kinh số 7, không cười được ấy. Trăm lần ăn sashimi mà sao hôm nay ngọt như thế nhỉ con à, thế hôm nay cậu lỗ nặng rồi đấy nhớ. Tớ phải ăn, ăn cả chục suốt, để ăn mừng cho con bạn của tớ. Như này, tớ vui quá. Làm sao đây? Thế lát nữa phải gọi Tuấn Anh đến để đi bắn pháo hoa. Ôi tớ yêu các anh người yêu của tớ kinh khủng ấy. Nhìn vào quân nhìn con Hằng say bia cười không nổi. Cả cái quán này bị đó làm cho náo loạn tò mò nhìn hết sang đây. Ăn uống một thôi một hồi để Hằng nằm ra cả bàn. Miệng vẫn còn nhóp nhép mấy miếng. Một lát sau người yêu của Hằng đi vào vác cô gái say bí tỉ lên lưng chào hai người rồi về trước. Để nó ở đây không biết nó sẽ làm ra chuyện gì nữa. Hằng về rồi Không khí bắt đầu trùm xuống Nhìn vào quân không có nhiều chuyện để nói Một người tính cách chậm lắng Một người lại để tâm người kia quá mức Mà bối rối không biết nói gì cả Thế uống một chút nữa không? Thôi Mình uống đủ rồi Mặt sẽ đỏ lên mất Đỏ thì sao đâu Mặt càng đỏ thì nhìn lại càng xinh đẹp Cậu đừng nói như vậy chứ Có ai uống bia mặt đỏ mà đẹp bao giờ đâu Có nhìn đấy Đúng là quân bây giờ mồm miệng hơn xưa nhỉ? Mọt sách đi đâu rồi thế? Bởi vì mọt sách quá nên tôi để lỡ những thứ quan trọng trong quá khứ. Hy vọng là bây giờ tôi biến hình, sẽ tìm lại được những điều quý giá của ngày xưa. Nhìn im lặng, cô không phải là không hiểu những lời anh nói. Cô đã nhận ra tình cảm của quân dành cho mình, nhưng mà thật sự cô không dám. Trên đời này đối với cô mà nói, lễ giáo là thứ vô cùng quan trọng. Cô không muốn lại một mối tình cấp 3 trong vô vọng Lại càng chưa muốn nghĩ đến Mình sẽ bắt đầu lại cuộc sống Bằng một tình yêu mới Cô cần nghỉ ngơi Nghỉ ngơi để ổn định lại tất cả Mình hy vọng là quân sẽ tìm được Những điều mới mẻ có giá trị hơn Đôi khi trong quá khứ là quý giá Nhưng mà đến thực tại Thì lại không còn như vậy nữa Quân nén tiếng thở dài Gấp một miếng sashimi bỏ vào bát của nhiên Tôi biết rồi Chúng ta không tranh luận nữa Nhìn cứ nhiều vào đi Đừng có ăn như mèo như vậy chứ Ăn uống xong thì Quân nhất quyết Đưa cô về đến tận cửa phòng trọ Ngõ này rất tối Và anh không yên tâm để cô đi vào một mình như vậy Nhìn à Tôi vẫn sẽ tìm lại những điều tôi bỏ lỡ trong quá khứ Dù ai có cản trở hay không Hy vọng là nhìn Đừng vì bất cứ điều gì mà tránh mặt Hay xa lánh tôi Bây giờ thì Nhiên đã ly hôn xong Không được cản trở tôi nữa Được rồi, cậu về đi Cũng muộn rồi đấy Cậu lại còn uống say nữa Ngày mai gặp lại giảng dàng đường nhé Quân miếm môi nhìn Nhiên một lúc rồi Quay bước đi Ngoái lại nói một câu Tôi hơn Nhiên một tuổi đấy Lại là giáo viên của Nhiên nữa Tôi không muốn lại nghe gọi cậu tớ nữa đâu Nhiên nhìn bóng của Quân Bước đi ra khỏi ngó tối Thở dài quay vào mở cửa sắt Thì bỗng nhìn một bàn tay kéo lấy Cô bị kéo đến chỗ tường nửa tối nửa sáng Chưa kịp kêu lên thì một đôi môi đã phủ xuống Cô sợ hãi đẩy ra Nhưng mà càng đẩy Thì càng bị hôn điên cuồng Dần dần cô nhận ra hơi thở quen thuộc Tủ vòng tay qua eo xít cô vào người của mình Điên cuồng hôn và gặm cắn Nụ hôn của anh không còn nhẹ nhàng nữa Nhìn có cảm giác mình bị rút cạn không khí Môi lưới bị anh tàn sát mạnh mẽ Chiếc lưới của anh mạnh mẽ đưa vào giữa môi và răng của cô Chạm vào lưới của cô Cuốn lấy mãnh liệt Có chút gì đó như trừng phạt Ngậm mút đầy mạnh bạo Cô hoàn toàn không có bất cứ khả năng phòng ngự nào cả Bị rơi vào mê cung Để mặc cho anh đưa mình vào một thế giới khác Hơi thở gấp gáp và loạn nhịp Sức lực toàn thân đều như bị anh hút sạch Chân của cô mềm nhuốn Chỉ có thể yếu ớt bám vào vai của anh Mới có thể miễn cưỡng đứng thẳng Hôn đến mức cả hai không thể nào thở nổi Thì Tú mới chịu buông cô ra Hơi thở nóng ấm như lửa phả ra bên tai Trong giọng nói khẳng đục Thằng đấy là thằng nào đấy Nhìn đẩy mạnh anh ra Anh vô lý thật đấy Tại anh thích thì hôn à Tại Anh có liêm sỉ không vậy anh cho anh hôn tôi Tú càng dần dữ ép sát cô vào tường Liêm sỉ sao Liêm sỉ của tôi gặp em bị chó tha rồi Tôi không cần liêm sỉ cốc khô gì cả Em vừa để cho thằng nào đưa em về đấy Tại sao những lần tôi nói đưa em về Em đều từ chối Thế mà em lại ngang nhìn đi với nó Tôi đi đâu là việc của tôi Liên quan gì đến anh đâu Bỏ ra đi Tôi có bỏ ra không thì bảo Hay cho câu đi đâu là việc của tôi Những ngày qua Tôi làm tất cả những việc Để lôi em ra khỏi cái thằng chồng cũ chó chết đó Em nghĩ tôi làm như thế Chỉ bởi vì em là nhân viên thôi sao Tôi đợi em từ 6 giờ tối cho đến bây giờ Đó là 11 giờ đêm Gọi điện không thèm nghe máy Nhắn tin không trả lời Em không tìm không phổi à Hay là em không nhận ra chứ Tôi điên về em đấy Tôi điên đấy Tôi thích em Nhìn nhìn Tôi yêu em Thế như thế này đã liên quan chưa Giọng của anh đã hét lên Nhìn sống người Cứ đứng cứng đờ ra tại đó Cho đến khi tay của cô bị bàn tay to lớn của anh tóm chặt Cô bất ngờ sửng sốt khi anh nói như vậy Làm sao lại có thể chứ Anh bình thường là một người rất hay chọc ngoái cô Làm sao có thể Cơn đau nhói chuyển đến từ cánh tay Khiến cho cô bừng tỉnh Vội rái ra Anh Tú Hôm nay Cảm ơn anh nhiều luật sư thành giúp tôi Tôi xin lỗi Nhưng mà tôi không thể Đôi môi mỏng của anh miếm lại Thành một đường thẳng Sự im lặng kéo dài Ánh đèn mờ chiếu từ trên đầu xuống Khiến cho gương mặt của anh càng trở nên lạnh lùng Không một chút ấm áp Và nghịch ngợm như ngày thường nữa Anh làm tôi đau đấy Nhìn cảm thấy tuổi thân muối cô sụt xịt Anh dùng lực mạnh khiến cổ tay của cô Sắp bị ngón tay của anh găm vào đau nhói Cô gạt tay của anh ra Nhưng mà không sao gạt được Mắt bắt đầu ngấn nước Tú vội buông tay cô ra, nhưng nhanh chóng lại ôm gọn cô vào lòng của mình, không cho cô có cơ hội để thoát ra. Anh vùi mặt vào cổ của cô. Em đau sao? Xin lỗi. Chấp nhận tôi được không? Tôi không thể nào ngừng yêu em được. Anh đừng có nói linh tinh. Tôi... Tôi đã một đời chồng rồi. Tôi không xứng được. tố cười mỉa rồi nói. Một đời chồng thì sao chứ Em có mấy con tôi cũng yêu Mấy đời chồng tôi có mặc kệ Tôi muốn là em Không phải là điều gì khác cả Tôi biết chuyện ly hôn nhất định Đã để lại bóng đen trong em Nhưng mà em không thể vì một lần ly hôn Mà không dám yêu nữa Tôi chả nhé Em định cả một đời như thế này cứ ở một mình sao Nhưng mà tôi Đôi mắt của anh nồng cháy như chứa đựng những ngọn lửa đỏ trong đó Nhìn cô chăm chú, nâng cảm của cô lên, đôi mắt long lanh ngấn nước của cô nhìn thẳng vào đôi mắt sâu lắng đầy cảm xúc của anh. Nhưng làm sao? Tôi không có tình cảm với anh. Tôi đã quá mệt mỏi với một người đàn ông trẻ con, không có kinh nghiệm sống. Cái tôi cần là một người chiến chắn Tôi đã quá mệt mỏi khi phải đóng vai là một người phụ nữ trưởng thành. Và anh không hợp với tôi. Em nói dối. Em không có tình cảm thật không tôi cảm xúc khi em hôn là thế nào thế Tôi không trưởng thành sao Tôi không chín chắn sao Em đã sống chung chưa mà biết Em có thử ở bên cạnh tôi chưa Nhìn quay đầu sang bên cạnh Tránh để ánh mắt của anh Cô hít sâu một hơi to giọng đáp lại Anh Tú Anh đã bao giờ nghĩ đến một người phụ nữ qua một lần đò Áp lực thế nào không Hay là anh chỉ nghĩ đến cảm xúc cá nhân thôi Còn ba mẹ của anh Gia đình của anh Bạn bè, xã hội nữa Anh nghĩ kỹ chưa Tôi không cần nghĩ gì cả Cảm xúc của tôi đặt ở em Chỉ cần như vậy là đủ rồi Em chỉ cần trả lời Em có chút tình cảm nào với tôi không Nhìn cụp mắt Cắn môi nói rất nhỏ Không Xin lỗi tố nâng cảm của cô lên Buộc cô nhìn vào mắt của mình rồi nói nhìn tôi đi nói có hay không nhìn nút cục ngàn ở cổ họng bình tĩnh rồi nói anh Hoàng tú tôi không tú buông tay đang giữ cảm của cô ra ánh mắt lộ vẻ thất vọng và đau đớn nhưng bàn tay anh nắm lấy ao của cô vẫn không buông anh cuối sát mặt cô nhìn chuyện yêu hay không Không phải là em có thể tự quyết Trong tình yêu này Là do tôi quyết định Em không có quyền lựa chọn Tôi sẽ làm cho em yêu tôi bằng mọi giá Dù có phải phá nát cả thế giới này Để có được trái tim của em Tôi cũng sẽ làm Em cứ đợi đi Nhìn thở dài Nhìn dáng của anh quay đi Bỗng cảm thấy trái tim của mình nhói lên Hụt hứng và mất mát Rồi lại có một chút chua xót nữa Cô chấn tính lại Bình ồn cảm xúc rồi đi vào nhà. Cả tuần sau đó, nhìn cố gắng không đến việc Trào. Mọi công việc đều trao đổi qua điện thoại và email. Cũng chỉ còn gần hai tháng nữa là hết hợp đồng. Tránh được thì tốt hơn. Hôm nay là buổi chụp mẫu cuối cùng. Nhìn tránh đi qua phòng của anh. Đổ mũ len khẩu trang kín mít, rồi đi vào studio thật nhanh. Bộ ảnh hôm nay có concept là mùa đông lạnh. Cô thay trang phục chiếc váy Mizzy Von dài màu xám. Áo len màu nâu sớm, rộng dài, quá mông Mũ lan màu nâu Giày thể thao khỏa khoắn Bỗng chốc biến thành một cô nữ sinh trung học Nhắm mắt lại Cầm canh hoa nhìn lên trời đi Hít thở sâu vào Bước số 2 Nhắm mắt, tay chống cầm hờ Rồi Hết cái cầm lên Bước số 3, cầm son soi cúi xuống, soi vào gương ấy Quệt son dài ra má đi Bộ ảnh vẹn vẹn hơn một tiếng đã chụp xong. Bây giờ thì cô đã quen với việc tạo dáng chụp ảnh, không còn cứng đơ giống như ngày xưa nữa. Cô chỉ cần thoải mái đứng theo cảm xúc của mình là đã xong một bộ ảnh. Anh nhíp ảnh hài lòng xem lại những bức ảnh vừa chụp được. Ánh nắng rất đẹp, nụ cười tự nhiên, gương mặt mộc sáng bừng. Đang thu dọn đồ thì một cái khăn dài quang qua cổ, nhưng bị cáo đi thật nhanh. Cô rất tai da, nhưng không lại với tú. Đi nhanh lên. Tức cô muốn tôi hét lên với cả công ty à? Cô mẫu học giỏi này là của tôi. Cô muốn như thế không? Nhưng mà anh bắt tôi đi đâu đấy? Đi ăn. Bây giờ cũng trưa rồi, tôi không đói à? Không. mà tôi đang đợi ở nhà. Em 24 hay là 14 thế? Suốt ngày và ăn cơm với mẹ. Tôi đưa điện thoại đây, tôi gọi cho bác gái. Anh nhanh chóng đẩy cô vào ô tô đóng sập cửa lại. Suốt đường đi thì hai người không nói với nhau câu nào. Đúng ra là nhìn không chịu nói. Cô cũng không nhìn anh một cái. Mắt thì đam đam nhìn ra ngoài cửa sổ. Em lạnh lùng đến như vậy sao? Không thích đi cùng với tôi. Tôi lại càng ép. Anh đừng có bắt tôi phải làm những điều mà tôi không muốn. Không có kết quả gì đâu. vơi quanh anh đầy những cô gái trẻ trông xinh đẹp, lại chưa trồng. Thế sao cứ phải theo đuổi tôi như vậy chứ? Thì bởi vì yêu thôi. Mà quay sang đây xem nào. Ờ hay nhỉ Đúng là mọt sách. Tôi ít nói thế này sau này làm sao mà dạy con tôi được đây. Anh! Một bó hoa hồng Miyako Rose trước mặt. Mắt của nhìn sáng lên. Đôi môi khá cong cong. Cô quên mất là mình phải lạnh lùng với anh ta. Cô trồn mũi hít một hơi. Đây đúng là loài hoa cô thích nhất. Nhưng mà sao... Cái gì thuộc về em tôi không biết Thấy tôi tâm lý không Bên ngoài đẹp trai bên trong nhiều tiền Lại tâm lý có thừa thế này Không đổ thì quá phí Tú như đọc được suy nghĩ của cô thản nhìn nói Nhìn thì bỏ ngoài tay lời nói của anh ta Chỉ chăm chăm nhìn vào những đóa hồng Nhà cô cũng có một cây Miyako Rose Bố cô biết nhìn và mẹ thích hoa Cho nên giống hồng nào khó trồng đến mấy Ông cũng tìm về cho bằng được Cảm ơn anh nhé. Đến ngã bà cho tôi xuống. Xuống là sao? Tôi đi về tặng mẹ. Cái gì cơ? Thì mẹ tôi thích hoa này chứ không phải là tôi. Tú không nói được lời nào cả. Tôi tìm hiểu kỹ lắm rồi đấy. Thế ngày mai tôi mang đến nhà em mỗi loại một bó. Hết nói dối. Mẹ thích hay em thích cũng được. Anh Tú... Tôi là phụ nữ đã qua một đời chồng Anh đừng làm những trò trẻ con như vậy nữa Tôi chẳng phải đã nói với anh Tôi không thích một người đàn ông trẻ con sao Tôi không trưởng thành Mà tôi ngồi đây được sao Em cứ đợi đấy Tôi sẽ làm cho em yêu đứng yêu ngồi tôi thì thôi Nhìn im lặng Cơn bực bội dâng lên trong lòng của cô Ánh mắt của cô rõ ra cửa Cảnh vật bỗng chốc xoay vòng Màu sắc hốn tạp khiến đầu óc của cô choáng váng đau nhất Tủ nhìn bó hoa hồng nhập Bị vứt sang bên cạnh Người ta không thèm nhìn lấy một cái Trái tim của anh như bị bóp nát Anh đã cố hết sức Đã cố gắng hết sức Nhưng mà cô ấy vẫn không mảy may xúc động Nhưng anh yêu cô ấy quá rồi Mấy ngày không gặp Anh mới biết trên đời này thật sự có tương tự tư, Sâu tận xương tủy Sẽ làm cho người khác ăn uống không ngon Tâm sự thì nặng nề Ngay cả giấc ngủ cũng không yên Yên lặng mãi một lúc sau Cô chầm chầm lên tiếng Hàng mi dài cụp xuống Cố che giấu cảm xúc Anh Tú Không phải là tôi kiêu căng tự phụ Nhưng mà tôi và anh không hề hợp nhau Không hợp một chút nào cả Anh làm ơn Buông tôi đi Dẫu tôi có đáp lại tình cảm của anh Thì kết quả cũng không tốt đẹp gì đâu Tôi không cho phép mình lại thất bại hôn nhân một lần nữa Em chưa thử, tại sao biết là không? Tại sao lại không cố gắng cho hạnh phúc của mình chứ? Tôi đã cố gắng rất nhiều. Tôi cảm thấy rất mệt mỏi, khi mà lúc nào cũng phải cố gắng. Tôi chỉ muốn quán đời sau này của tôi bình yên, nhẹ nhàng, mặc trai nói thế nào cũng được cả. Tôi chỉ muốn dậm chân tại chỗ thôi. Vậy thì em cứ việc ngồi yên, để cho tôi cố gắng là được. Tôi sẽ cố gắng thay cả phần của em nữa. Ánh mắt sâu thảm của anh nhìn nhìn khiến cho cô hơi do dự. Cô có thể ngồi im để người khác cố gắng sao? Từ khi sinh ra cho đến bây giờ, cô chưa bao giờ ngồi im cả. Kể cả khi còn ở với bố mẹ, cô vẫn luôn cố gắng làm con ngon trò giỏi. Cố gắng đứng top ở lớp. Cố gắng giành học bổng. Cho đến khi lấy chồng lại không được ngồi im mà tận hưởng. Cố gắng bởi vì công cuộc mưu sinh. Bây giờ có người nói cô cứ ngồi yên đi Cảm giác này thực sự có một chút lạ lấm Và cô không dám mạo hiểm Được chứ Chuyện này Không thể cứ nói là làm được đâu Tạm thời Anh có thể xem tôi là bạn bình thường được không Đừng cứ hở ra là lại Lại hôn như thế Tôi sợ Được rồi Chỉ cần em không bài xích tôi là được Thế bây giờ đi ăn món em thích xong rồi, muốn làm gì thì làm. Mà khoan đã, tôi đã mua 200 cái ốp phụ kiện rồi. Em vẽ đi, để tôi còn dùng chứ. Cái gì cơ? Anh dùng đến 200 cái ốp á, anh thừa tiền à? Lâu lắm rồi, tôi cũng không vẽ để con nữa. Tôi có 4 cái điện thoại, mỗi ngày thay một cái, 2 cái iPad, 2 cái laptop. Giá của tôi gấp đôi thị trường, thế em có làm không? Được thôi, nhưng anh muốn vẽ hình thế nào đây? Thế nào cũng được cả, tùy sở thích của em đấy. Xong càng sớm càng tốt. Xong cái nào, mang đến công ty cho tôi luôn. Được rồi, bao giờ vẽ xong, tôi sẽ đưa cho anh. Tú nhích môi cười, nghĩ đến cô ấy phải toàn tâm toàn ý bẩn rộn vẽ 200 cơ ốp trong lòng rộn rã. Để xem, liệu có còn thời gian dành cho thằng nhái kia nữa không? Ăn xong anh đưa cô về khu đô thị Nhà bố mẹ Nhìn Anh về nhà lấy quần áo để vào Sài Gòn Thằng Minh có chuyện gì đó gọi vào gấp Nhìn trở về nhà Bố mẹ cô đã tư cười đón ở cửa Ông bà có vẻ như đã chấp nhận được chuyện cô ly hôn Cô trao đó hồng cho mẹ Ơ Tại sao lại có hoa này thế Nhìn xứng người Vội tìm cớ À, à Đạo cụ chụp ảnh cho con Con mang về cho mẹ ngắm đi Thế con về ở đây luôn đi Bố mẹ sống một mình cũng buồn lắm Về nhà mẹ còn nấu nướng tầm bộ cho con Chứ để cho mẹ ngày nào Cũng hóng Rồi đưa đồ sang bên đó Cũng nóng ruột lắm ý Dạ bố à Hết tháng này là hết hợp đồng thuê nhà Con cũng hết hợp đồng mẫu ảnh cho công ty kia Con sẽ về nhà sống cùng với bố mẹ Ông Thành nhìn bó hoa hồng nhíu mày suy nghĩ Rồi lại nhìn con gái Sắc mặt của nó đỡ u sầu. Có vẻ như cuộc hôn nhân đó thật sự là một sai lầm lớn. Nhìn à? Thế rồi con có nghĩ sẽ làm lại cuộc đời với một người đàn ông khác không? Con có đối tượng nào chưa? Trong đầu của cô đột nhìn hiện ra hình ảnh của Tú. Nộ hôn của anh. Trái tim bỗng thổi bồng những ngọn lửa. Cô cụp mắt tránh để ánh nhìn của bố mẹ. Con mới ly hôn xong mà. Không cần vội đâu bố mẹ à. Con cũng chưa nghĩ đến chuyện đó. Thế ông làm cái gì mà cứ nóng nước đỏ gọng lên như vậy? Con nó vừa ly hôn xong, rồi muốn tống ra khỏi nhà. thì là tôi hỏi như vậy thôi, để nhắc con cân nhắc thật kỹ khi có ý định đến với một mối tình mới. Chứ bao giờ tôi cũng muốn con nó về sống với hai đứa mình mà. Ôi trời ạ! Thế học đâu cái thói sừng hồ kinh hoàng như vậy? Hay là ông quen mồm với con nào thế? Cái bà này, Tôi không xét nét là không chịu được. Tôi đến chết với bà ấy. Hay là bà lắp đặt camera sau lưng của tôi à? Tôi đặt trước. Việc gì phải lén lút. Nhìn cầm đóa hồng vào nhà rồi cắm. Ngài ba mẹ lại hờn dỗi nhau ngoài vườn. Thật sự là có cảm giác của một gia đình. Cô nhìn vào những nụ hồng. Ánh mắt dịu lại. Má hồng đỏ lên khi nhớ lại nụ hôn của người đó. Ký ức ấy thoát ẩn thoát hiện Khiến cho hai má của cô nóng bừng rồi đỏ ẩn lên. Những ngày ở cùng với bố mẹ Được ăn những món ăn mẹ nấu Đi chợ cùng mẹ Chăm sóc cây cảnh cùng với bố Cuộc sống yên bình và hạnh phúc Giá mà ngày trước cô nhận ra Sống với bố mẹ sung sướng như thế này Thì đã không lấy chồng sớm Sau tất cả những bão rông Rơi xuống vực thảm của hôn nhân Vòng tay bình yên của bố mẹ vẫn đón cô trở về Như thế này là đủ lắm rồi Ông Thành đặt điện thoại xuống Nhìn con gái đang tưới cây Bất giác mỉm cười Nhìn này, cậu Quân học cùng lớp cấp 3 của con đi Lát nữa sẽ quan cơm đấy. Thế bố gọi cậu ấy sang làm gì thế? Bố có gọi đâu. Thì nó cũng thường hay sang đây mà. Thường hay sang đây á? Thì nó dạy cùng khoa với bố. Thế không lẽ không sang được à con? Thế hay là con với nó? Ông Thành vẫn còn nhớ bó hoa con gái cầm hôm trước, ý vị thăm dò. Bố... Bố đừng có nghĩ như vậy chứ Con đã qua một đời chồng rồi Con không dám mơ ước một người ưu tú như cậu ấy đâu Thì có cái gì mà không dám mơ ước Bình dịu mơ của bố xinh đẹp, hiền dịu, giỏi giang thế này Lại chưa vướng con cái gì cả Có gì mà không được Xem ra là con gái của bố còn cổ hủ hơn bố đi Bố à Mà con với cậu ấy không hợp đâu Con cũng chưa có ý định sẽ làm lại cuộc đời với ai cả Bố cũng đừng làm cậu ấy hy vọng chứ Thôi được rồi Thế Bố đã làm gì đâu Chẳng qua là dạy cùng khoa thì thằng bé Hay sang nhà chơi thôi Chứ bố cũng muốn con gái của bố bình tâm lại một thời gian Rồi hãy nghĩ đến chuyện tình mới Vừa giất lời Thì có tiếng ô tô đỗ ngoài cửa quân nhanh nhẹn bước xuống đi vào nhà Anh đưa giỏ hoa quả cho Nhiên Cha rượu ngòi trong Thành Con chào thầy ạ Cái này cho thầy con cái này cho Nhiên và cô ạ Thế thằng này, thế lần nào đến cũng mang cái lọ cái chai thế này, thì tôi uống sao hết đây? Thì còn uống cùng với thầy mà. Tại nay không hết thì lại dầm dề cho đến ngày mai, thầy nhỉ Ừ, thằng này khá. Đi vào đây, cô đã chuẩn bị hết rồi đấy. Vào nhanh thì không là ngồi mất, bà lại cản nhằn Ông thành vỗ vai của quân rồi cùng đi vào nhà. Bố à, có bình dự mới lại quên mất bình dự mờ à? Ông Thành cười ha hà, đứng lại đợi con gái phía sau. Ây, bố quên cái bình dự mơ ngọt liệm. rượu mơ bà gọi bia hơi trong bếp ra đây với bố nha. Không thì bia hơi cay cú lên, xì hết cả bọt bây giờ đấy. Bà Hoa đi ra lườm ông Thành rồi nói. Này nhá, ông liệu cái mồm của ông đấy. Thế ông bảo ai là bia hơi đấy? Cái gì mà bia hơi xì bọt? Thế ông có muốn tôi đổi hết cả mâm không? Kìa mẹ, nhà đang có khách mà. Khách khứa gì Thằng Quân cũng là người quen thôi Mà bố mày còn đành nhận làm con nuôi đấy Nhìn ngao ngán lắc đầu nhìn bố mẹ Có còn giữ chút thể diện nào nữa không vậy Cứ chả mặt nhau là đấu khẩu không dừng như thế Quân nhìn khuôn mặt đang đỏ hồng của Nhìn cười rồi nói Không phải ngại đâu Tôi cũng hay đến đây mà Thầy cô xem tôi là người nhà thì lại càng tốt Mà quả đúng là Quân rất hợp với bố Thành Uống gần hết chai rượu Chén thầy chén trò nói chuyện quên cả trời đất. Hôm nay thời tiết lại rất mát mẻ. Cả nhà làm tiệc BBQ ngoài trời. Quân thì nướng thịt. Ông Thành nhìn thằng trai trẻ không chê vào đâu được. Nhìn vào mẹ ăn xong ngồi bàn bên cạnh gọt hoa quả. Không khí vô cùng đầm ấm và hạnh phúc. Khi tiệc đã sắp tàn và cả nhà cũng ngà ngà say. Quân nhìn khuôn mặt hơi ẩn hồng của Nhìn. Mạnh dạn nói với ông Thành. Thầy ạ. Thầy có thể cho con đưa đón con gái của thầy đi học hàng ngày được không ạ? Ông Thành nghe xong vỗ đuổi cái đen. Ừ, thằng này khá. Mạnh dạn như vậy mới là đàn ông chứ. Nhưng mà quan trọng là con gái của thầy. Chứ thầy đâu thể nào quyết định thay được đâu. Kìa bố, bố say lắm rồi đấy. nhiên nhìn bố của mình, ngăn để ông khỏi nói. Nhưng mà ông Thành như lờ đi ánh mắt của con gái, nói tiếp. Nó sống ở bên ngoài. Thầy cô cũng không nghiêng lòng tí nào cả. Thế nếu cậu cảm thấy không phiền, Thì nhờ cậu vậy. Nhưng mà điều quan trọng nhất, Không phải là mỗi cậu, Mà còn miệng lưỡi thế gian nữa. Chắc chắn là đối với Nhiên, Con luôn có rất nhiều thời gian. Còn chuyện miệng đời thì con không quan trọng. Bố mẹ con làm ăn kinh doanh, Cho nên cũng không đặt nặng vấn đề đó. ạ Bà Hoa nhìn con gái, Cũng là phụ nữ với nhau, bà có thể cảm nhận con bé vẫn chưa thực sự muốn bắt đầu một mối quan hệ mới. Nếu như ép chúng nó thì cũng sẽ không có kết quả gì tốt đẹp cả. Bà nắm tay con gái vỗ nhẹ động viên. Nhiên nhìn mẹ, biết rõ là mẹ hiểu mình như thế nào. Quý vị và các bạn thân mến, như vậy là chúng ta vừa cùng nhau lắng nghe xong tập truyện ngày hôm nay. Sau khi mỏi dòng bão đi qua, Giờ đây thì cả hai người đàn ông, đó là Quân và Tú, đều đang vô cùng quyết tâm theo đuổi Nhiên. Thế nhưng mà Quân thì dường như có lợi thế hơn bởi vì là anh đã tiếp cận được gia đình của Nhiên và rất được lòng phụ huynh nữa. Thế thì chúng ta hãy cùng chờ đợi xem là ai trong số hai người đàn ông này sẽ giành lấy trái tim của Nhiên và cuộc hành trình để chiếm được trái tim của người con gái này sẽ diễn ra như thế nào. Xin mời quý vị và các bạn